Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về đây Mỹ chỉ được một cái lợi duy nhất là quárang xe đi làm ngoài ra thứ gì cũng thiệt thòi cả thời gian trôi qua Mỹ còn sau đời hơn vì hình như Lễ Dung đang làm thay đổi cả những thói quen bám dễ đa lâu trong lòng trình chẳng hạn như nhạc class vốn là cái thú lớn của trình từ nhiều năm qua mà chỉ vì lệ Dung chê là nhức đầu trình gần như bỏ hẳn không thưởng thức nữa bên cạnh lệ dung Mỹ thấy mình thua sút nhiều quá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 Ừ, đàn bà khổ nhất là sa mặt bị nám Nhiều người lắm không hiểu tại sao Nếu bây giờ có ai chế ra thuốc cho hết nám Thì chắc là thành triệu phú trong nháy mắt Lệ Dung bâng khuâng đáp Đàn bà mình có nhiều cái khổ chứ Đâu phải chỉ có chuyện nhan sắc đâu Mỹ chấp mắt suy nghĩ về lời phát biểu Nhiều ẩn ý của Lệ Dung Rồi rụt rẻ hỏi Với chị có định lấy chồng lần nữa không hả chị Dung Lệ Dung cười buồn Để giết thêm một người nữa Mỹ bảo Hình tình đề nghị là chị nên kiếm ông nào chị ghét nhất, dù ông là đấm thối, nhất từ lớn tiện." Lệ Dung phì cười. cười. "Ý kiến hay đó. nhưng hiện nay tôi chưa ghét ai cả. Để tôi tư dần sau đã." Lý nói thêm, "Này hay là thế này, tôi đang phụ một thằng trai đến tương tủy bà làm ơn bà lấy giùm thằng thằng trai cho tôi đi." Lệ Dung vui vẻ đáp, "Cũng được, nhưng rồi lần này nó không chết thì sao? Lấy giùm bà rồi cứ phải sống với nó mãi hàng Biết đâu thằng cha đó nó, nó có số sát Thì tôi chưa kịp sát nó thì nó lại sát ngược lại tôi thì sao Mỹ im lặng một lúc rồi hỏi giò Bà thấy ông ông Trình này này dễ thương không Lệ Dung quay sang nhìn Mỹ một lúc rồi hỏi ngược lại Thế bà thấy sao Bà sống với mấy lâu bà thấy ông ấy có được không Mỹ lúng túng cạt đi ừ, tôi, tôi không để ý Ông ấy là bạn anh Dục mà lại là người bảo trợ của tôi Tôi coi như là người nhà à Nói thế nhưng lòng Mỹ buồn vời vợi Nàng thấy rõ mình sẽ mất Trình vào tay Lệ Dung Mặc dù thực sự Trình chưa bao giờ thuộc về Mỹ trong trái tim Trình không có chỗ đứng của Mỹ Có chăng chỉ là phản phất chút dạo dực lúc đến lúc đi Mỗi khi thể sát đòi hỏi mà Trình luôn luôn kìm hãm Mỹ trẻ hơn Lệ Dung, đẹp hơn Lệ Dung Và nhất là không có cái lý lịch tình yêu nguy hiểm như Lệ Dung Nhưng có lẽ vẻ đẹp của Mỹ quê hơn, hời hợt hơn Cho nên không lôi cuốn nổi Trình Thà rằng trình mê ai cũng được Chứ nếu trình gian dữ với lệ dung Thì Mỹ sẽ nhức bút suốt đời vì tự ái Mỹ hối tiếc đã đem lệ dung về Để tự chuốc lấy những bận tâm vô ích Nàng càng bực bội hơn Vì rõ ràng lệ dung không hề có ý định tìm nhà Để sống riêng Như nàng đã nói trước đây Thầm chủ nhà cần lấy nhà gấp đó Bà cho tôi ở tạo một thời gian thôi Tìm được chỗ tôi sẽ dọn ra Câu nói của lệ dung Mỹ còn nhớ rất rõ Nhưng chính người nói hình như lại cố tình quên đi Cô lần Mỹ đã xa xôi gợi ý: "Ba chung với tụi này thế có thấy khó chịu không?" Lệ Dung thản nhiên đáp: "Không, thoải mái lắm." Ông Trình rất biết điều, làm cho Mỹ càng buồn giàu. Vì sợ bà chế nhà chất, khi nào bà định đi? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net